hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong cuốn nhật ký từ anh lính chiến tới trinh sát chiến trường ca của cố tác giả Nguyễn Xanh, đài đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303 Ngày hai Tết năm một sau trận đánh giải vây cho trung đoàn bảy ba ba thành công thì toàn bộ trung đoàn bảy ba được lệnh rút ra ngã ba Chamkalu đàn xe vận tải của quân khu 7 đã chờ sẵn để đưa trung đoàn 732 trở về phía đông của sông Bê Công. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm của thị trấn Cham thì được tin bọn sư đoàn 603 Ponpot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tan tác, lại đã tập hợp được lực lượng trở lại tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại Phum Amphil. Tổ đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở vào để hỗ trợ cho trung đoàn 733. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng với khối đại đội trợ chiến của trung đoàn thì tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định. Về đến ngã ba Craig, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh tập hợp để phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của tham mưu trưởng trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ thuyên chuyển bổ sung cho đại đội K-18 hỏa lực 12-7 của trung đoàn. Danh sách điều chuyển sẽ gồm binh nhì Nguyễn Văn Tấn, và Trần Văn Bành của trung đội 7, Bình Nhì, Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hòa và tôi của trung đội 9. Trung sĩ Hưng Quyền chỉ huy trung đội đã gặp Thiếu úy Vinh đại đội trưởng, đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại nhưng không thể do danh sách chuyển đi, Thiếu úy Thọ Lập đã được chuyển lên tham mưu trung đoàn. Chuyện đã vậy, tôi đành phải chấp hành lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem như cái gia đình thứ hai của mình. Máy ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu của cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này Tôi giao lại cho Dũng Huế, thằng bạn thân của tôi Buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở quê nhà Rồi qua đến đây, đứa còn đứa mất Những thằng bạn còn gọi là đồng đội Chúng tôi đã cùng nhau đói, lạnh Và những giờ phút vào sống ra chết chỉ có điều an ủi là bàn giao cái tiểu đội con con này lại cho thằng bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thằng dũng huế điều này có nghĩa là nó đã đạt được sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay vào buổi tối bên chén trà tiễn tôi ngày mai qua đơn vị mới có thằng dũng huế hùng bông Thằng Hùng Con và Minh Mối Mẹ. Tôi mới nói. Giá như mà để thằng Dũng làm tiểu đội trưởng mà tao đã ở lại với tụi bây Dù làm lính hoài tao cũng chịu nữa. Tao không hiểu được mấy ông đại đội tại sao lại để cho mày đi chứ. Thằng Hùng Bông nói. Cái gì mà không hiểu bộ là con nít sao? Chuyện đời nhọn mỏ là vậy. Thằng Minh Mối Mẹ nói. Thôi đi mấy ông thần của tôi. Nói chuyện đó làm gì? Mai này tụi bây dáng bảo bọc nhau giữa làn tên mũi đạn để mà còn có ngày về. Anh em dáng hỗ trợ để thằng Dũng hoàn thành nhiệm vụ ha? Tôi nói. Nhận nhiệm vụ Tào cũng giàu lắm. Không biết có lo được cho anh em như thằng Tị không? Nhưng có điều tụi mình phải mừng cho nó được về đơn vị hỏa lực. Ít ra thì cũng đỡ vất vả và đỡ nguy hiểm như ở bộ binh. Thằng Dũng Huế nói với giọng an ủi vậy. Nói rồi nó lôi trong ba lô ra năm gói thuốc lá nông nghiệp đưa cho tôi Làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó Vì từ nào giờ có thấy nó hút thuốc đâu mà sao nhiều thuốc dữ vậy Mà nếu biết nó có thuốc lá thì tôi cũng đã tịch thu hết mỗi lần có nhu yếu phẩm Nó nhìn tôi rồi cười hiền hòa Bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi Hãy cầm lấy để anh em vui tay cầm những bao thuốc mà trong lòng tôi biết bao cảm xúc. Tôi đưa mắt nhìn năm thằng còn ở lại. Dũng Huế, Minh Muối Mè, Hùng Bóng, Hùng Con và Hùng Mo rồi nói Cảm ơn tình cảm anh em đã dành cho tị này. Hãy ghi nhớ một điều khi đã là lính với nhau biết khoác áo trinh nghi chấp nhận đến mọi chiến trường thì tuy không gian có là muôn lối Nhưng thế nào chúng mình cũng chỉ là một thôi. Sáng ngày 30 Tết, sau khi cơm nước xong, tôi trả lại chúng đạn cho đơn vị và từ biệt mọi người, rồi sáu thằng tôi vác ba lô theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới Việt Campuchia, đổ một cây số, rẽ trái vào đường xe bò, khoảng hơn 500 m là đến ban chỉ huy của đại đội K18, đóng trong rừng le. Đến nơi tôi gặp binh nhì Thọ, liên lạc của đại đội thì được biết thiếu úy dương khánh hồng đại đội trưởng đã đi họp nên trung đoàn ở nhà chỉ còn có chuẩn úy Nhữ quang chính trị viên phó thọ bảo chúng tôi chờ để thọ vào báo cáo xếp một lúc sau nó quay ra và bảo sáu thằng tôi ra bụi le ngồi chờ vì anh quang đang bận nghe đài là những thằng lính và chỉ là lính thôi vậy mà ở bộ binh khi có miếng thịt trâu thôi thượng úy khiêm chính trị viên tiểu đoàn cũng để dành cho chúng tôi lúc đánh nhau thì cả tiểu đoàn trưởng cũng luôn sát cánh cùng anh em còn bây giờ ở đây những thằng lính quèn chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ cho ông chuẩn úy nghe đài xong mới tiếp kéo nhau ra bụi le ngồi chờ tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ trong khi cả bọn cứ lào nhào trong bực bội Sau gần một giờ chờ đợi, thằng Phi lên tiếng. Không thể chấp nhận được cái kiểu đối xử như thế này. Tụi mình là lính tác chiến bị điều về hòa lực, chứ có phải xin xỏ để được về đây đâu. Bây giờ tôi tự ký phép về Sài Gòn ăn Tết xong rồi lên đơn vị tính sau. Tụi bây thấy sao? Cả bọn nhau nhau ủng hộ ý kiến của thằng Phi. Chỉ trừ tôi và thằng Hòa bỏ chép. Đợi anh em hơi dịu lại, tôi mới nói. Anh em bớt nóng chút đi, làm gì cũng cần suy xét cho kỹ một chút. Tệ đây ông cũng biết rồi đó sống chết tụi này đâu có sợ nhưng cái cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỷ luật tôi cũng không sợ thằng banh nói còn ý của mày thì sao hả hòa tôi quay qua hỏi thằng hòa bỏ chết thằng tị nó nói đúng còn lại thì tùy anh em tao không có ý kiến thằng hòa nói cuối cùng thì bốn đứa gồm thằng banh thằng tấn châu đen và thằng phi vác ba lô tự ký phép đi ngang qua ban chỉ huy đại đội để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam Campuchia chưa đến 4 cây số tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ gần 1 giờ sau nữa thì thằng Thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào trước mặt tôi là chuẩn úy Nguyễn Hùng Quang người cao to và trắng trẻo anh ta hất hàm hỏi trống không các anh được điều về K18 mấy người ra thưa thủ trưởng tất cả 6 người Tôi trả lời Anh và anh kia tên gì Và còn bốn người nữa đâu Dạ tôi binh nhất Tị và đây là binh nhì Hòa Còn bốn người còn lại Đi ra ngoài lộ tôi không rõ Thưa anh Tôi trả lời Vậy thì hai anh ra kia chờ Lúc nào đủ người tôi sẽ phân về khẩu đội Chuẩn Nữ Quang chỉ tay ra hướng Bụi Le lúc nãy Tiếp tục chờ thêm độ một giờ đồng hồ nữa Thì tôi bảo với thằng Hòa bỏ chép Tìm thằng Thọ liên lạc để nói cho nó biết để nó tự báo cho đại đội là bốn thằng lãng tử kia đã tự ký phép về Sài Gòn, đừng chờ nữa. Gần 4 giờ chiều thì hai khẩu đội trưởng 3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân bổ sung là hai thằng tôi. Thằng Hòa về khẩu đội 4 của Trung sĩ Nguyễn Văn Tám, còn tôi về trung đội 3 của Trung sĩ Nguyễn Văn An. Nhiệm vụ cụ thể của tôi và thằng Hòa là làm anh nuôi cho khẩu đội Vừa nghe chuẩn ủy quang phân nhiệm vụ Tôi muốn sụm bà trẻ Vì không thể tin được là tôi được giao Nhiệm vụ nấu ăn Tôi xin có ý kiến và nói Xin thủ trưởng xét lại giúp tôi Vì tôi đã quen tác chiến Nên việc nấu ăn rất tệ Nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu Quân đội phân công Anh nên chấp hành cho tốt Còn nếu có ý kiến nữa Tôi sẽ nhận xét anh đó Nghe chuẩn ủy quang phán một câu xanh dờn Toàn đau to búa lớn Trung Sĩ An nháy mắt với tôi, rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài. Trên đường về khẩu đội, anh An nói với tôi. Tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1, ông đánh đấm cũng được lắm, và lại chịu chơi nữa. Thôi, cứ an tâm, về với bọn tớ cũng vui lắm. Còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm, suy nghĩ chi cho mệt. Còn cái lão quang chính trị viên ấy à, thì bọn tớ vứt luôn. Với cái thái độ chân tình, hòa nhã của người khẩu đội trưởng, đã làm tôi phần nào yên tâm để hòa nhập vào gia đình 127 mới đang đóng quân trong rừng le. Buổi tối toàn đại đội tập hợp đón giao thừa trên bãi đất trống. Sau khi nghe chủ tịch nước chúc Tết đầu năm qua radio bán dẫn, Thiếu úy Hồng, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả binh nhì trong đơn vị, trong đó có thằng Hòa bọ chết. Riêng tôi được thăng hạ sĩ tiết mục tiếp theo là lính hát lính nghe cây nhà lá vườn tết đó chúng tôi cũng có mứt bí mứt gừng trà sen và hạt dưa chỉ không có bánh tét và thịt kho trứng và cũng không có tiếng pháo khai xuân đì đẹp không biết mấy đứa bạn ở tiểu đoàn một giờ đón tết ra sao lần đầu tiên trong cuộc đời người lính tôi đón tết xa nhà dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào khi đang hiện diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên này có lẽ đều có cái cảm giác nhớ nhà nhớ đến điên dại nhớ lắm nhớ mọi thứ ấm êm nhớ con phố quen rồi nhớ từng ánh mắt nụ cười người thân người yêu và bạn bè bọn lính phong trần chúng tôi có vui gì ngoài nỗi nhớ nhung khi đón tết xa nhà ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa của rừng le thâm thẩm còn đồng đội tôi đứa ở khe núi kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có tết khi tóc còn nhuốm bụi đường thì dương gian này mọi điều không còn nghĩa lý gì nếu không có những người trai thời chiến tôi còn ngồi đây vai ướt đẫm sương đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa truyền yêu thương đôi lứa chuyện hẹn ước mai sau thì để lại tính sau còn giờ đây biên cương hồ hải đang cần có chúng tôi thì xuân ơi khoan hãy đến tại đồi k 18 tám của tôi đóng quân trên những ngọn đồi thấp ven rừng cao su cách phum tabong krum lộ bảy khoảng hơn năm cây số đường chim bay về hướng bắc trên những bình độ này mọc toàn những cây le xen với những cây lá buôn mỗi khẩu đội 12 hai ly bảy đóng cách nhau chừng trăm mét, trải theo dáng của đường bình độ kéo dài từ tây lên bắc rồi vòng sang đông tạo thành một hình vòng cung đảm bảo chi viện cho nhau và ban chỉ huy của đại đội ở phía sau chúng tôi cũng chừng một trăm mét. Thời tiết tuy có những lúc nắng nóng, cái nắng của miền nhiệt đới nóng và ẩm, không làm gì được bọn lính trẻ chúng tôi. Bảy những căn lều tạm của chúng tôi đều được dựng bằng lá buôn nên mát rượi rượi, mỗi khi có những ngọn gió vô công rỗi nghề lướt qua và cũng đã có những cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện báo hiệu một mùa mưa nữa sắp tới. Ngoài việc mỗi ngày ba lần khói lửa, thời gian còn lại là long nhong không biết làm gì. Sau những cơn mưa đầu mùa, những bụi le đã bắt đầu có những một măng non nhú lên. Tôi tranh thủ đi đào măng, lột vỏ, rồi thái mỏng, ngâm với nước vo gạo, có ít muối. Chỉ chừng hai ngày sau là đã có một thứ măng chua tránh hiệu. Hai con nai tràng hạng để cải thiện bữa ăn. Ngoài trừ xạ thủ 1, 2 và khẩu đội trưởng phải ở nhà để trực súng. Còn lại thay phiên nhau mỗi khẩu đội phải cắt 3 người hợp thành một tiểu đội 9 người để đi chốt đường trong rừng cao su. Đảm bảo an ninh cho đoạn đường chính dẫn từ lộ 7 lên hướng Bắc để vào kompong hoặc krausmart ở nhà hoài cũng chán tôi đã xin với trung sĩ an khẩu đội trưởng cho tôi được đi chốt đường thay cho thằng cường siberi sẽ ở nhà nấu cơm chúng tôi ba người gồm thằng hùng lắc nghiêm trồn và tôi kết hợp với sáu người nữa của khẩu đội hai và khẩu đội bốn do hạ sĩ kế khẩu đội phó của khẩu đội bốn phụ trách chung đi làm nhiệm vụ chốt đường Vị trí chốt cách đại đội K18 là ba cây số về hướng bắc. Đúng là rừng cao su Damber, một địa danh nổi tiếng mà tôi từng nghe ba tôi nói đến vào năm 71. Nơi đã từng là cứ địa cục R của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nơi đây đã từng xảy ra những trận đánh nảy lửa giữa quân giải phóng với các đơn vị tổng chủ bị và thiết giáp Việt Nam Cộng hòa, để rồi cuối cùng phần yếu thế thuộc về lực lượng Việt Nam Cộng hòa, buộc phải rút chạy về hướng Xuân Luân bởi áp lực quá dũng mãnh của quân giải phóng những nông sản mà con người tạo lập và trồng trọt trên một diện tích đất thường người ta gọi là vườn còn ở đây giữa bạt ngàn cây cao su có gọi là rừng cũng không ngoa bởi mỗi cạnh của đồn điền phải có chiều dài tới hơn 10 cây số những con đường phân lô đất đỏ ba gian dài hun hút như vô tận đứng giữa mênh mông tàng cây cao su dợp mát với những dãy nhà máy sơ chế mủ cao su hoang phế không một bóng người nền gạch múc đen cùng những mảng tường chi chít vết đạn ghi dấu ấn một cuộc chiến đã qua vì công cuộc thống nhất đất nước ngày hôm nay tôi và đồng đội của mình cũng đang đứng trên mảnh đất đam bơ một thời ghi danh chiến sử nhưng lần này kẻ thù lại là anh bạn đồng chí của ngày hôm qua bọn khmer đỏ đại diện cho tập đoàn diệt trùng Punput. Trong những cánh rừng cao su nóng ẩm này muỗi nhiều vô kể. Ban ngày muỗi kéo từng đàn như phi cơ F5 ra oanh kích gây ngứa ngáy khó chịu mà bọn chúng rất cảm tử đập chết con này thì những con khác vẫn bay vào tấn công. Chúng tôi phải gom lá cao su lại đốt đốt hun khói thì mới tạm ngồi yên được với chúng. Dưới chân những gốc cây cao su có rất nhiều lá lốt xanh tốt Một loại rau để cuốn thịt bò nướng làm mồi nhậu thì rất tuyệt Nhưng rất tiếc trên chiến trường thì chả có ai bán thịt bò Còn cây hà thủ ô ở đây cũng mọc rất nhiều Anh em chúng tôi thường hái về nấu nước uống Nghe nói uống loại cây này nhiều, tóc sẽ đen, không bị bạc sớm Và còn làm cho con người sung độ Nói chung uống thì uống để thay nước trà thôi Vì trà ở đây cũng rất hiếm, không phải lúc nào cũng có Còn cái vụ tóc đen hay trắng hay sùng độ gì gì đó thì đâu có nghĩa gì Vì chúng tôi đại đa số là ngựa non nên cũng chả quan tâm với vụ này Cả theo đội chốt ở đường số 9 Chia ra thành ba tốt Mỗi tốt nằm cách nhau chừng trên dưới trăm mét Dài dài theo trục đường Tôi ngồi bên vệ đường Ngẫm nghĩ chuyện trên trời dưới đất Với điêu thuốc dê thằng hùng lắc và nghiêm trồn thì vác súng đi loăng quăng trong lô cao su lâu lâu có một tốp hai ba người dân campuchia chạy xe đạp đi về hướng krao họ chở cá sấy đường thốt nốt hoặc mắm bà hốc trong giỏ tre để ở sau xe quá trưa tôi vừa định lấy cơm nắm ra để ăn thì hùng lắc và nghiêm trồn cũng vừa về đến trên nòng súng khẩu ak của thằng hùng vác theo tòng teng hai vỉ cá sấy hơn chục con cá dẹp dẹp như cá chèn màu nâu nâu do bị ám khói nó bảo ê tị chờ một chút đi để tao nướng mấy con cá rồi bọn mình cùng ăn cơm nói rồi thằng hùng lắc lui cui khui lại cái đám lá cao su còn đang bốc khói thành ngọn lửa rồi đưa nguyên cái vỉ cá vào nướng trong khi thì thằng nghiêm trồn móc cái bình tông nước đeo bên hông ra đưa trước mặt tôi lắc qua lắc lại nghe nhóc nhách bên trong rồi nó nói Tụi mình ăn cơm với các sấy Campuchia và thứ nước này nha. Là sao? Tao không hiểu. Tôi quay lại hỏi. Không trả lời tôi. Nghiêm trồn mở nắp bình tông ra và đưa sát vào mũi tôi. Một thuốc mùi thơm ập lên mũi mà các đệ tử của Lưu Linh đã nghe. Thì không thể nào lầm lẫn được. Rượu đế. Thế rồi cái nắp bình tông trở thành bơi tiểu mỗi đứa một nắp say vòng tour đầu tiên hơn nửa năm rồi chưa được nếm thứ nước mắt quê hương kể từ ngày từ giã quân trường bây giờ được uống nước mắt campuchia có mùi vị và chất không khác gì đế của việt nam rượu được nấu bằng gạo thôi chứ không phải là củ sắn của mì củ chi uống vào nó chạy tới đâu nghe dần giật tới đó nhấm một miếng cá sấy lạt nhách để đưa cay Thế cũng đừng được Tới vòng thứ ba tôi hỏi Ca sĩ và thứ nước này tụi bây lấy ở đâu ra vậy Mày yên tâm đi Mấy tay đi xe đạp hồi nãy chạy qua đây đều là dân đi buôn Gặp con top Việt Nam Họ Samaki tự nguyện chứ tụi tao có làm gì đâu Thằng nghiêm trồn trả lời Ừ thì sao cũng được Nhưng mà đừng có làm bậy bạ đó nha Chuyện này về thì quên đi nha Để tới tài Lão Quang Nhữ thì tụi mình tiêu đời đó. Tôi dặn chúng nó. Ba thằng chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Đến vòng tư năm thì từ hướng bắc theo lộ cao su đi xuống có ba người bộ đội. Nhìn bóng dáng tôi biết chắc chắn là không phải người của tiểu đội chốt đường mà cũng không phải là người của đại đội K-18. Có hai người trẻ như chúng tôi mang tiểu liên AK. Còn một người thấp đậm, trắng trèo, rắt khẩu K-54 bên hông tay cầm bản đồ bọc nhựa được xếp gọn lại đi đến chỗ ba đứa chúng tôi người đeo k năm dừng lại nhìn chúng tôi như dò xét trong bụng tôi nghĩ thôi tiêu rồi hay là chúng tôi đã bị phát hiện uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ không biết cái ông này là tác chiến hay cán bộ chính trị của trung đoàn đây lần này toi thật rồi ba đứa mặt hơi đỏ hườm hườm vì có tí men vào nhưng chưa thể say được nhưng cũng có thể đủ để tố cáo bọn tôi đang làm gì Anh ta cất lời Hình như nghe có mùi gì ngộ ngộ hả tụi bé Anh ta không hỏi bọn tôi mà hỏi hai anh lính đi cùng Làm hai anh lính lúng túng chỉ biết cười hình hạch Và một trong hai anh đỡ lời Dạ tụi, tụi em có nghe gì đâu thủ trưởng Hai đứa bây dốc tổ làm gì mà không biết hả Sau lời phản ứng sự không trung thực của hai binh sĩ đi cùng anh ta quay sang ba đứa chúng tôi phán rằng ba anh kia có gì thì em ra đây đi chia sẻ với anh em cùng hưởng chứ ai lại giấu giếm chơi riêng thế có mà chơi với dế à anh nói rồi cười ha hả làm chúng tôi thấy nhẹ nhóm đành phải khai báo với tranh quyền cách mạng là đang làm còn hơn nửa lít rượu trong bình toang của thằng nghiêm trồn có khách quy đến nhà thằng hùng lắc đi nướng nốt vì cá sấy còn lại Trong khi tôi rót rượu ra nắp bình tông, mời 3 người mới nhập hội và tự giới thiệu. Thưa sếp, tôi nói với người mang khẩu ca năm tư. Cậu đang nướng cá là Hùng, xạ thủ 7 vát chân, con 12 ly 7. Còn đây là Nghiêm, còn có tên là Nghiêm Trồn, xạ thủ 5 vát chân cái. Còn tôi là Tị, mới từ đại đội 3 tổ đoàn 1 được điều về K 18, với trọng trách là anh nuôi. Ở nhà nấu cơm hoài, buồn quá nên hôm nay xin được đi chốt đường Vì biết thế nào cũng có ba cán bộ đi công tác sẽ về ngang qua đây Nghe tôi vừa nói dứt lời thì anh ta cười ha ha, ha và nói Xạo xạo, thằng cha này nói dốc không ngượng mồm ha <cười> ha Được, tao chịu mấy người thoải mái sau những lúc đương đầu với bọn địch Hơi đâu mà cứ lễ nghĩa cấp trên cấp dưới chán phèo bây à Cho tao cái nữa rồi thằng Đặng giới thiệu với anh em đi Tôi rót cho Đặng một nắp bình tông rượu và mời cậu ta Đặng chỉ tay sang ông anh và nói Đây là Thiếu ý Long, đại đội trưởng đại đội K21 trinh sát Còn em là Đặng, binh nhất liên lạc của anh Long Còn cậu kia là binh nhất Dũng, tự Long Ben Nói thật với anh tịnh nghe, lúc nãy em nghe mùi là biết liền à. Khi anh Long đại đội trưởng hỏi Tụi em nhất quyết không khai báo Có ba ông du kích trốn trong đống rơm Có kèm theo bình tông rượu Thôi tới phiên em uống đây ha <cười> Sáu người chúng tôi vui vẻ Với cái nắp bình tông xoay dần Làm tôi quên luôn mình đang làm nhiệm vụ chốt đường Chợt thiếu úy Long Bắt gặp ánh mắt của tôi Nhìn vào cái bản đồ đặt trên đùi Và anh ta hỏi tôi Các bà của ông là gì Tôi hỏi không tính nhị một chút Thường thì bị điều đi đơn vị khác là mấy ông thần tục tạc, xếp chán quá nên cho đi đơn vị khác. Còn ông thì sao? Dạ thưa sếp, tôi nhập ngũ tháng 5 năm 78, cấp bậc hạ sĩ. Còn lý do tôi bị thuyên chuyển sang đại đội k tám và làm anh nuôi thì không được rõ lắm. Nhưng đã là quân nhân thì phải chấp hành lệnh của thượng cấp nên không hỏi lý do. Tôi trả lời. Tôi thấy anh cứ nhìn chăm chăm cái bản đồ của tôi, vậy anh có thể xem được và hiểu gì không? Thiếu y Long trải các bản đồ làm đôi và hỏi tôi. Nghe anh hỏi vậy, tôi chỉnh lại tấm bản đồ theo hệ thống UTM của Mỹ, theo đúng hướng Bắc trên thực địa, và chỉ tay vào bản đồ đã có đánh dấu những ký hiệu bằng bút mỡ màu đỏ và nói. Giả thưa tôi cũng biết sơ sơ, đây là khu vực đóng quân của tiểu đoàn 2, Capom, Jake nơi sếp vừa rời khỏi và chỗ đây là đồn điền cao su là nơi chúng tôi đang ngồi lai dai đây ạ có biết sử dụng la bàn không dạ cũng tằm tạm với tuổi quân cấp bậc của anh và sự thuyên chuyển đơn vị tôi nghĩ anh không thể là thành phần tục tặc còn điều thú vị hơn là một anh lính bộ binh với thời gian huấn luyện ở thị vải có ba tháng thì anh không thể có kiến thức sử dụng bản đồ và la bàn được anh có thể cho tôi biết rõ hơn được không già thưa nhận xét của anh là đúng ạ tôi tốt nghiệp trường bộ binh cuối năm bảy mươi ba cấp bậc cuối cùng là chuẩn úy. thôi được rồi không cần nói thêm nữa anh có muốn về phục vụ cho đại đội k hai mươi của trung đoàn không già nhiệm vụ của quân đội giao thì ở đâu cũng phục vụ được thế thì tốt rồi một tuần sau tôi có quyết định điều động của đại úy nguyễn hiếu phùng Tham mưu trưởng của trung đoàn ký điều về làm tiểu đội trưởng thuộc đại đội trinh sát trực thuộc trung đoàn. Trung úy Dương Kim Hồng gọi tôi lên ban chỉ huy đại đội để giao quyết định của tham mưu trưởng trung đoàn điều chuyển tôi về đại đội trinh sát. Gặp tôi trung úy Hồng rất vui vẻ và chia sẻ sự thông cảm những ngày qua ở K18, tôi chỉ được bố trí làm hỏa đầu quân ở khẩu đội. Anh chỉ biết được sự việc và lai lịch của tôi lúc còn ở tiểu đoàn 1 khi trao đổi với thượng sĩ Hường là trung đội trưởng 127 và thiếu úy Long khi xin tôi về K21. Trung úy Hồng đã chúc tôi về đơn vị mới đạt nhiều thành tích để thăng tiến trong con đường binh nghiệp. Tôi theo con đường mòn dẫn từ ban chỉ huy đại đội về khẩu đội 3, chừng hơn 100m đi thì đi vậy nhưng không cảm nhận được sự xa gần, chỉ thấy trong lòng nao nao vì sáng mai tôi phải tạm biệt chia tay với những đồng đội thân thương, những người lính trẻ chưa hoặc mới hơn tuổi đôi mươi, tụ hội ở đây nhưng quê nhà thì xa lắc. Cả Bắc, lẫn Trung, Nam, kể cả thượng sĩ Lê Trọng Hường, trung đội trưởng quê Thái Bình đã kinh qua thử chống Mỹ cũng mới chỉ 27 tuổi đời. Khi tôi về đến khẩu đội thì Trung sĩ An khẩu đội trưởng cũng vừa từ ban chỉ huy của đại đội về đến, trên tay sách hai trái dừa và móc từ trong túi quần ra hai chai cồn 90 độ, khoe Vừa ngoại giao được từ binh nhất tí y tá của đại đội, rồi cười hà hà. Tôi vẫn chưa kịp hiểu ý của Trung Sĩ An, thì thằng Cường Xe áo bỏ ngoài quần chạy lại đứng nghiêm chào Thượng Sĩ Hường theo đúng quân cách và báo cáo. Báo cáo Thủ trưởng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành, anh em chờ lệnh Thủ trưởng. Được, đồng chí tập trung anh em triển khai ngay, chiều muộn rồi. Thượng Sĩ Hường vừa nói vừa cười hà hà ra lệnh. Cường xe đi chạy xuống bê nồi cháo gà từ bếp lên trong khi cả khẩu đội đã tề tiệu đông đủ Con gà là do nghiêm trồn và thằng Ngọc xạ thủ ba đi chốt đường đem về bởi sáng nay trước khi đi chốt đã được Trung Sĩ An dặn tụi nó cố ngoại giao thứ gì đem về để tiễn tôi ngày mai về chính xác Anh An đập hai trái dừa cho vào bình tông rồi đổ cả hai chai cồn 90 độ vào trộn lẫn thế là đã có được gần 2 lít nước mắt quê hương của quân đội món nhắm là cháo gà thịt gà xào với măng le ăn với ớt rừng mọc hoang trong rừng cao su cày tóe khói thay mặt trung đội hai thượng sĩ hường tay cầm nắp bình tông rượu rồi trịnh trọng tuyên bố lý do tuy chưa được ở với nhau bao ngày hôm nay chúng ta lại phải tiễn anh tị về đơn vị mới Tôi thay mặt trung đội chúc Anh luôn mạnh khỏe Và luôn thăng tiến Hoàn thành xuất sắc Nhiệm vụ được giao Nhớ là sau này Có trở thành sĩ quan Thì đừng có để anh em nghe Hết Anh Hương nói xong Thì uống cạn Nắp bình tông Trong khi cả khẩu đội Vừa vỗ tay Vừa cười dần dần Trung Sĩ An Cũng có lời chúc Ngày mai tôi về Đơn vị mới Kế đến là tôi Tay cầm Nắp bình tông rượu Mà trong lòng Bao cảm xúc Đón nhận Tấm chân tình của cấp trên và đồng đội dành cho tôi Ngày mai tôi về đơn vị mới Với cái danh xưng hai chữ Trinh sát Mà nhiều người mới nghe nói Đã muốn tránh xa Không biết rồi đây trên chiến trường này Tôi có còn mạng để đi anh em Như thượng sĩ Hưởng nói vui hay không Thôi thì tới đâu hay tới đó Đã ăn cơm quân đội Thì chơi tới luôn chứ biết làm sao Tôi chúc anh em Ở lại Bình An Và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu Rồi ực rượu nước dừa vẫn ngọt nhưng không nghe mùi rượu đế mà chỉ toàn mùi cồn chín mươi độ không đậm không bốc lửa như đế nhưng tôi đã thấy say trong cái nợ ân tình mà những người lính dành cho nhau ánh mắt từng người dành cho tôi trong buổi chiều tà trên đồi le giữa khu chiến này làm sao quên được vác ba lô vượt cánh rừng cao su hơn năm cây số ra hướng lộ bảy tôi vào trình diện ban chỉ huy của đại đội K21. Ban chỉ huy đại đội lúc này gồm thiếu úy Long đại đội trưởng người Bình Dương, thiếu úy Cải đại đội phó người Thái Bình và trung úy Cường chính trị viên đại đội. Tôi được bổ sung về trung đội hai của chuẩn úy Nga trung đội trưởng để tiếp nhận tiểu đội bốn thay cho trung sĩ Thang giữ chức trung đội phó. Tiểu đội lúc này chỉ còn năm người gồm hầu tiểu đội phó Năm, Minh và Dũng Long Ben, tất cả đều là binh nhất thêm cả tôi thì tiểu đội có tất cả là 6 nghe. Để chuẩn bị cho đợt truy quét tàn quân Punput ở bắc của huyện Damber, lực lượng của K21 gồm toàn bộ trung đội 1 của chuẩn ú giảng và tiểu đội 4 của tôi do thiếu nghi Long đại đội trưởng chỉ huy, có nhiệm vụ vào phối hợp với tiểu đoàn 1, đã từ Karatchama hành quân ra Phum, Ampestet, ra đến bìa rừng cao su thì đã gặp quân của đại đội 3 và phía bên kia cánh đồng là phum tròn nơi đóng quân của đại đội bốn hỏa lực và ban chỉ huy tiểu đoàn một tôi xin với đại đội trưởng long cho phép tôi ở lại thăm anh em trong đơn vị cũ và khi anh làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn một quay trở ra cùng tiểu đội bốn tôi sẽ theo anh về và được anh đồng ý mừng hôm tôi toát ngay về trung đội chín để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời vào sống ra chín Trung sĩ phụ trách trung đội vẫn như ngày nào nghiêm nghị ít nói. Gặp lại tôi anh rất mừng. Còn bọn lính trẻ cùng lứa chúng tôi thì ôi thôi khói nói ồn ào ầm mỹ hết cả lên. Đang vui thì chợt thằng Hùng con bẻ mép báo tin. Tệ mày có hay gì chưa? Hồ Văn Trọng phường 4, hy sinh rồi. Cái gì? Hồi nào hả? Tao có nghe nhầm không hả mày? Tôi hỏi lại nó. Thằng Trọng nó hy sinh ngày 24 mươi bốn tháng bốn. Trong trận đánh chi viện cho trung đoàn 316 Và bộ chỉ huy sư đoàn Tại phung chùa bên lộ 6 Không khí Đang vui vẻ như trầm lắng hẳn xuống Khi nhắc lại chuyện đồng đội không về Để phá tan bầu không khí nặng nề Trung Sĩ Hưng nói Cũng chưa rồi Chúng mày bảo thằng Tị vào cùng ăn cơm đi Còn tranh thủ mà trà lá với nhau một chút Cơm nước xong Thằng Dũng Huế tay cầm bình tông trà với vẻ mặt thầm hầm nhìn tôi rồi vừa sẵn rộng vừa lôi tôi ra mép bìa rừng cao su đổ heo rừng mi ra đây tao bảo này tôi đi theo nói mà chưa hiểu mô tê gì và không hiểu tại sao nó lại mắng tôi như vậy nó hỏi tôi mi có biết con heo nhà và con heo rừng khác nhau chỗ nào không ý của mày là sao tao không hiểu tôi hỏi lại này nha heo nhà là được người ta nuôi nên nó sống trong môi trường văn minh nên còn có ít nhiều hiểu biết Còn heo rừng thì đời sống hoang dã Làm gì có hiểu biết Và My thì cũng giống như con heo rừng Sao minh nặng lời với tao vậy Có gì thì anh em mách bảo với nhau Tôi cố tình bình tĩnh để phân trần với thằng Dũng Huế My còn nhớ cái bọn ngũ quỷ lớp 12 a một không Nó hỏi tiếp Sao lại không chứ bọn mình có năm đứa chuyên quậy Nên bọn con gái tặng cho cái biệt danh này mà Đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình Mà sao mày lại nhắc đến chuyện này Mì còn hỏi tại sao à? Cả năm thằng đều đang yên ổn trong cái khuôn viên đại học Chẳng muốn đùng một cái bốn thằng ngựa non hấu đá nhảy vào trường bộ binh Để lại mình tao bơ vơ Thằng Dũng Huế trách móc Mày hiểu cho thời thế mà lúc ấy có muốn tránh cũng không được Tôi phân trần mỹ im đi, nghe tao nói à Trước Tết năm 74 Cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy Vinh dạy toán ở Phú Thọ Hòa Để cho thằng Ngọc Dũng kịp lên đơn vị tận mới thuật Ở vùng hai cả bốn thằng mi, thằng thì quân phục rằn di, thằng thì xanh lá cổ áo, men lon vàng, trông hách lắm. Thằng Dũng Huế dừng lời mở nắp bình tông, tợp một ngụm trà, rồi nói tiếp. Tao nhớ mãi câu nói của Thời Minh dặn dò cả năm đứa khi chuẩn bị vào đời. Khôn quá thì cũng chết, dại quá cũng chết, chỉ có biết là sống. Bây giờ năm đứa thì còn lại mấy đứa hả tị? Thằng B bú bò về sư đoàn 25 có 4 tháng thì tử trận ở Trung Mít. Kế đến thì thằng Hùng Tàu về tiểu khu Hậu Nghĩa cũng đứt bóng Ngọc Dũng thì sau ngày giải phóng lưu lạc Hay sống chết không có tin tức gì Giờ chỉ còn có hai đứa mình thôi ạ. Nghe thằng Dũng Huế nhắc chuyện đã qua Làm tôi có chút chạnh lòng Rồi chỉ biết thở dài khi chuyện đời như một giấc mơ Tôi đốt đốt thuốc rồi rít những hơi dài và nói Thôi Dũng à Chuyện đã qua nhắc lại làm chi cho thêm buồn phải nói chứ con năm thằng thì xem như lên bảng phong thần hết hết ba thằng rồi giờ chỉ còn có hai thằng mà mi lại đi đâm đầu xin về trinh sát thì còn mạng để về không hử được về k 18 mà lại làm ăn nuôi là phúc đức cho mi rồi vậy mà còn chọn theo câu nói của thầy vinh dại hay khôn đều chết giờ mi lại mống sống hùng sống mạnh nữa đây thế mi không là con heo rừng thì là gì dũng à bình tĩnh nghe tao nói nè Nghe hai chữ trinh sát thấy quá dữ đúng không? Nhưng nếu không có bộ binh để chiến với địch thì trinh sát làm quái gì được đây. Nói chung là mỗi thằng một nhiệm vụ mà không thể thiếu nhau. Tao không ở ca 21 thì những người khác nếu có hy sinh thì không phải là đồng đội của mày sao? Thằng Dũng Huế nghe tôi phân trần, đuối lý, mặt có hơi tươi lên một chút. Nó nhào lại ôm cái đầu của tôi vò vò bú xua rồi vừa cười vừa bảo đúng là cái đồ heo rừng hay lý sự cùn thật đáng ghét tao chỉ lo cho mi thôi nhắc ạ hai đứa tôi có được gần hai giờ đồng hồ để ôn lại những chuyện ngày thơ đến hơn bốn giờ chiều thì thiếu uy long đại đội trưởng cùng với tiểu đội bốn của tôi quay trở ra nên tôi phải theo ra về trung đội một ở lại phú thuộc với tiểu đoàn một cho trận càn ngày mai trước khi về thằng dũng huế còn rúi cho tôi bốn gói tam đảo mà nó đã để dành Tôi vui lắm vì lúc nào nó cũng nghĩ đến tôi, nhưng tôi có biết đâu đó là lần sau cùng chúng tôi còn được gặp nhau trên chiến tuyến không có đường biên. Ngày 16 tháng 5 năm 1979, toàn bộ trung đội 2 của tôi do Trung sĩ Thang phụ trách, gồm 19 người, có nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 vào địa điểm tập kết phía đông hồ chứa nước của sông Chinis, từ đó phát triển lên phía bắc để tiêu diệt một bộ phận lực lượng Polpot lúc này đang tập trung lại sau khi già từ đông sông Bê Công sang theo nguồn tin quân báo đây là lực lượng của sư đoàn 603 đang có xu hướng tiếp tục rút chạy lên hướng bắc về hướng núi Chi thuộc tỉnh Công Phong Thom 7 giờ 30 sáng đoàn công qua trở toàn bộ tiểu đoàn 3 với cấp số quân không đầy đủ ước chừng 170 người dừng lại bên này đầu cầu Cam Phong Tam ở trên lộ 6 Chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu chính xác của trung đoàn và của tiểu đoàn tập trung lại để quán triệt nhiệm vụ xác định mục tiêu lần chót. Tôi mới biết được chỉ huy tiểu đoàn 3 là Trung úy Dương Cao Hồng, là sếp của tôi ở K-18. Sau này là Thiếu tướng Hiệu Phó Trường Học viện Đà Lạt. Vừa được điều về thay cho Thượng úy quân tiểu đoàn trưởng được điều về ban tham mưu trung đoàn. Tiểu đội của tôi đi đầu đội hình của Trung đội 2 theo hàng một cùng với trinh sát tiểu đoàn dẫn đầu đội hình của tiểu đoàn ba vượt qua cây cầu sắt trên lộ sáu rồi rẽ phải vào phum clay theo đường xe bò cặp bờ bắc sông chinit vượt qua một phum nhỏ nghèo nàn toàn nhà lá ọp ẹp xung quanh trồng toàn là cây chuối tiếp tục theo đường xe bò chừng hơn một cây số nữa qua một thửa ruộng lớn thì đến một cái phum cũng toàn nhà lá không có lấy một cái nhà sàn coi được mắt Nơi đây cũng trồng rất nhiều chuối, nên chúng tôi gọi là phung trách. Không thấy một bóng đàn ông, chỉ có một ít trẻ con và phụ nữ vận những chiếc xà rông cáu bẩn đang nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. Phía đông là hồ chứa minh mông của dòng Chinis. Phung có chiều dài tới hơn 200 mét. tận cùng của phung là dãy bờ bao con kênh tưới chạy dài lên hướng bắc, đổ hơn một cây số. Là phung mốc can nơi nghi ngờ quân địch đang tập trung. 8 giờ 30 phút sáng, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 3 đã vào phum check. Trung úy Hồng đã triển khai cho đại đội 11 nhanh chóng tiếp cận và chiếm lĩnh khu vực bờ bao cuối phum. Kế đến là đại đội 10 có tăng cường khẩu 12L7 của tiểu đoàn. Giữa đội hình là hai khẩu cối 82 ly ở cùng với ban chỉ huy của tiểu đoàn 3 và trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Tiếp theo là đại đội 12 cũng có một khẩu 12L7 đi cùng. Sau cùng là trung độ trinh sát của trung đoàn chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sườn trái cho tiểu đoàn trong quá trình đội hình lớn chụp sang phun Mokkandon. Đội hình của tiểu đoàn 3 đang bố trí triển khai lực lượng ở bìa Fumsek thì phía bên này đầu phun Mokkandon hướng bờ bao có tiếng súng AK của bọn địch bắn 3 phát báo hiệu. Tức thì cũng có ngay những tiếng súng AK đáp lời ở giữa phun và cuối phun Mokkandon. Như vậy rõ ràng là lực lượng của bọn địch đã phát hiện có sự hiện diện của tiểu đoàn ba ở phum check công bằng mà nói với địa hình chống trải phải băng qua một cánh đồng rộng giữa ban ngày thì yếu tố bất ngờ để giành thế thượng phong đương nhiên là không thể có ngoại trừ tương quan lực lượng của ta ít nhất là phải gần gấp đôi trong điều kiện địa hình cho phép không thể có yếu tố bất ngờ nữa cối tám mươi hai ly của tiểu đoàn gióp luôn bốn trái vào phum moscandor và những cột khói sám do đạn cối chạm mục tiêu đã dựng lên sau những mái nhà đỏ tươi Ẩn hiện dưới dạng dừa xanh của rìa phun Nhưng bọn Popot vẫn không thấy có động thái phản ứng Hai khẩu 12 ly 7 đã được lệnh nổ súng bắn thẳng vào những nơi nghi ngờ Nhưng vẫn chưa tạo được sự phản ứng của bọn địch Ngoài hiệu ứng là tiếng súng chính trị để quân ta lên dây cót tinh thần ba đại đội bộ binh của tiểu đoàn 3 đã dàn thành hàng ngang Được lệnh dâng đội hình tiến về phía phun Moskandor Trong lời xin sát K21 của chúng tôi cũng dâng đội hình lên theo Để bảo vệ sườn cho đội hình lớn Còn chừng 400m nữa vào đến phum Thì bọn Phương Bốt đã bắn ra hai trái DK82 Một trái vào đội hình của đại đội 11 Ở phía bờ bao Và một trái vào đội hình của đại đội 12 Cách chúng tôi chừng 100m tiếng nổ của đạn không giật do bọn địch bắn Chỉ làm cho đội hình của quân ta bị chựng lại Chứ chưa gây thương phong Đài liên của bọn địch ở trong phun Lúc này bắt đầu quét ra từng loạt rào rào Cùng với hàng loạt B-40, B-41 Vỗ vào mặt đội hình của tiểu đoàn 3 chu đội trinh sát cao mốt của chúng tôi Cũng được b Tặng cho vài trái B-40 và hai trái B-41 hút tầm nổ luôn trên trời. Chưa có ai bị thương vong vì bọn 603 bắn dở ẹc. Phần 6 trong cuốn nhật ký Từ anh lính chiến tới trinh sát chiến trường ca xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa hồi ích lính chiến xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.